Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Trương Phong, biết hồn phách của nguyên thần của hắn đang chịu đả kích to lớn. Sư phụ, đám đệ tử của Vương Phúc cũng tới không ít, vừa rồi hợp sức cùng với Phương Phúc tấn công ba người hoàng linh. Thế nhưng sự khủng bố của nghiệp hòa khiến cho bọn chúng run xả. Phải biết lừa từ liên đăng vạc phổ tuy không tổn thương thân thể, nhưng đối với niệm tâm của mỗi người lại sinh ra áp trí nhất định. Phạm là người làm nhiều việc ác, tâm to lớn, thì nghiệp lửa sẽ thiếu đốt cho đến khi hồn phi phách tán. Còn đối với người lương thiện thì nghiệp hóa sẽ không tổn hại một chút nào. Chính vì điều này mà năm xưa, khi giao lại Linh Đăng Vạc Phổ cho Hoàng Linh, thiên thủ thiền sư đã dặn dò rất kỹ. Thứ pháp khí này tuyệt đối không được thi triển lên người sống, đặc biệt là người bình thường. Có lẽ thiên thủ thiền sư tu luyện hơn nửa đời cho nên biết rõ. Trong mỗi người đều tồn tại một tâm ma nhất định Tham, sân, si là ba thứ nhân loại không thể buông bỏ Nếu đem lừa nghiệp hoàn này soi dọi niệm tâm của mỗi người Thì có lẽ rất ít người bình yên vô sự Nhẹ thì thất hồn lạc phách, thân chí điên dại Nặng có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục Thế nhưng mà ngày hôm nay sự bị ổi của Vương Phúc cùng với tình thế hiện tại Đã khiến cho Hoàng Linh tức giận Nàng muốn dùng nghiệp hòa thiêu đốt tà tâm Để cho đám giác rời này nếm trải sự thống khổ đến cùng cực Từng tiếng hét thảm thiết vang lên làm kinh động cả một vùng Tiếng gió giít ngáo qua từng nhánh cây, bụi cỏ Như muốn miêu tả sự thống khổ của tên ác nhân vương phúc Đang lăn lộn trên mặt đất Đám đề tử của hắn mắt nhìn thấy sư phụ lăn lộn đau đớn Thì cái gọi là tình nghĩa sư đồ cũng bay biến sạch Từng kẻ nhìn nhau không ai Dám tiến đến ứng cứu A-di-đà-phật Sinh mệnh chúng sinh nên để thiên địa định đoạt Hoàng Linh mau thu lại nghiệp hòa kẻo phạm phải giới luật Dù sao hắn cũng vẫn còn là nhân loại Phía bên kia Âm thanh của Sơn Đăng Thiền sư Chuyển tới Hoàng Linh nghe hiểu ý tứ của lão Thở dài một tiếng và thu lại nghiệp hòa Toàn thân của Phương Phúc lúc này Qua quắp nằm trên mặt đất Ánh mắt ngây dại đở đẫn Hắn tuy rằng không chết nhưng mà đời này đến làm người bình thường còn không được, chứ nói chi là làm việc ác. Đám đệ tử của Vương Phúc thấy Hoàng Linh thu lại nghiệp hòa, thì gión dén tiến lại, ý đồ nâng đỡ Vương Phúc. Thế nhưng mà sự việc xảy ra tiếp theo khiến cho cả đám sợ hãi đến cực điểm. Thiên mình không biết từ lúc nào đã tiến qua bên này, nhìn nét mặt ngây ngốc của Vương Phúc, hắn không khỏi cầm tức. Bao nhiêu tôn nghiêm của huyền môn hoa hạ đã bị vương phúc bùi bẩn. Dưới cơn bực tức, thiên mình vùng huyết kiếm đâm xuyên vào cổ của vương phúc, kể đó vùng một ấn vỗ mạnh lên đầu của lão. Máu tươi tuôn ra đầy đất, hồn phách rách nát tiêu thất giữa không chung. Người... Hoàng linh cả kinh thất sắc, chính nàng vừa rồi còn muốn diệt trừ tên ác nhân vương phúc. Nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn kinh. Hãy từ đong đảo đã bị Thiên Minh ném cho chó gầm, giờ đây trong mắt của hắn chỉ còn tôn nghiêm của huyền môn Hoa hạ. Đã là phế vật thì giữ lại chỉ là vô dụng, hắn nên cảm ơn ta vì đã giúp hắn chấm dứt cuộc sống khốn khó về sau. Súc sinh bại hoại, kẻ như ngươi đáng chết trăm ngàn lần. Thanh âm của Trương Phong vẫn tới, giờ phút này hắn triệt để xem Thiên Minh không bằng chó lợn. Thanh âm mấy vừa giết Một đạo quang mang màu xanh lẫm bổ mạnh xuống, thiên minh cười nhạt mắt hồng quang, hắn vùng huyết kiếm lên đón đánh. Một trận ba đồng khủng bố phát ra, linh lực tàn mắt đánh bay hai con hắc cưng thi đang vây đánh sơn đăng thiện sư. Từng tiếng ngào thiết thảm thiết của chúng khiến cho mưu sư mạnh đạt cao mẩy, linh lực vừa rồi cũng truyền tới vị trí của hắn, hắn cảm nhận đưa cỗ linh lực kia hùng hậu lắm. Hắn là người tất nhiên không bị ảnh hưởng nhiều, hồn phách hơi có chấn động một chút mà thôi. Thế nhưng hài hắc cưng thi kia thì khác, chúng là tà vật. Mà đã phàm là tà vật thì bất kỳ loại nào khi gặp phải linh lực cường đại như vậy cũng bị thụ thương. Miêu sư Minh Đạt quét mắt về phía trận chiến của Thiên Minh và Trương Phong trong lòng lão dần sinh ra một tia sợ hãi. Lão nhìn ra thiếu niên của huyền môn Đại Việt xét về thực lực không hề kém thiên minh, kẻ được xem là mầm non tu đạo, là đệ nhất trong hàng đệ tử của huyền môn Hoa Hạ. đang lúc mà Miu Sư Mạnh Đạt đang biên man suy nghĩ, thì một côn của Trí Dũng lại đánh tới. đấu pháp của hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net